các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng ngày sau đó, thế bản liền sừng sốt, không đúng. Đáng lẽ phải có hai phần hồn chứ. Lúc nãy chỉ có một phần hồn của nó, như vậy phần hồn thứ ba vẫn chưa tìm được. Lâm và Chín cùng hốt hoảng Lâm nói: như vậy là còn một phần hồn nữa phải không thầy? Nếu như vậy thì nó có thể ám hại tụi con bất cứ lúc nào. Xin thầy đã thương thì thương cho chót, chót, giúp chúng con qua cái kiếp nạn này. Thầy ba đứng bật dậy đi đi lại lại suy nghĩ hồi lâu. Phần thiên hồn nằm ở trong hũ cốt đã bị thầy thu giữ. Phần nhân hồn thì ở lại âm trạch của nó, vừa bị đánh cho tiêu tán. Còn một phần hồn nữa đã lần vào đâu? Thầy ba mở thiên nhãn nhìn vào cả lâm và chín, đều không thấy có phần âm hồn đang ám họ. Thầy liền hỏi. Lúc mà nắp hũ cốt này ra, các cậu có mang theo một vật nào đó trên người hay không? Nhẫn vàng ngọc bội. Hay là một thứ đại loại như là sách vở, bút nghiên Bất thứ thứ nào ngoài quần áo trên người của các cậu Chính lúc này liền nhớ ra rồi nói Quyển sách thưa thầy Lúc đó con có mang một quyển sách theo mình Hiện con đang để nó trong một cái hộp đan bằng mây Và để trong phòng của con Thầy ba lúc này liền dục mau đưa ta về nhà của cậu nhanh lên Phần hồn thứ ba sau khi biết hai phần hồn kia đã không còn Thì không biết nó sẽ ta quái đến mức độ nào. Thầy ba và lâm liền sốc nách của Chín, Hường vội thu gom lại pháp khí rồi cả bốn người trở về nhà của Chín. Ở nhà khi thấy con mình gần hết canh một vẫn chưa về nhà, Trần Đại Nương suốt ruột cứ đi ra đi vào. thi thoảng bà ghé sang phòng của con, nhìn vào xem Chín đã về chưa. Canh hai vừa điểm bà nóng lòng đi vào trong phòng của Chín, thì nghe một tiếng động lạ phát ra từ trong chiếc hộp mây. Đang để ở đầu giường Bà tiến lại gần thì thấy cái hộp Đang rung lên bần bật Bên trong phát ra một tiếng khóc gây sợ Các người dám làm hại ta Ta sẽ không tha cho bất cứ ai Bà hốt hoảng ngã quịch xuống đất Hai chân run lên cầm cập, Miệng ú ớ không nói được thành tiếng Chiếc hộp mây cứ rung lên từng hồi Cái chốt khóa ở bên ngoài Dần lỏng ra theo từng đợt rung lắc Khi cái chốt chuẩn bị rơi ra thì một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu tù sĩ lao vào trong phòng, dùng kiếm gỗ đào đâm thật mạnh vào chiếc hộp mây. một làn khói trắng bay ra khét lẹt, kèm theo một tiếng la thảm thiết. thầy bà dùng hai tay giữ chặt thanh kiếm miệng hồ lớn. chín lâm, hai cậu lấy dây chỉ đỏ lại đây, quấn quanh chặt chiếc hộp này cho ta. chín và lâm nghe thấy vậy thì điền làm theo lời của thầy. hương lôi trong túi ra sợi chỉ phép màu đỏ hai cậu xông đến cột chặt chiếc hộp mây, thầy ba liền bắt ấn niệm chú hô hòa, cái hộp mây bốc cháy dữ dội. Lầm và chín hoàng hồn buông tay, thầy ba liền mang cái hộp quang ra giữa nhà, nhưng cũng không quên tỉ chặt thanh kiếm gỗ đào lên trên đó. chưa đầy một nén hương thì chiếc hộp mây đã cháy thành cho, thanh kiếm gỗ đào của thầy ba cũng vì thế mà hỏng mất. chín nhìn chiếc hộp mây đang cháy mà trong lòng buồn bã. Vì vừa mới mất đi một cuốn sách quý Đứng nhìn chiếc hộp mây cháy một hồi lâu Chín bỗng nhớ ra liền quay trở về phòng tìm mẹ Mẹ của cậu vẫn đang ngồi bệt ở dưới đất như đang bất động Khuôn mặt của bà xanh xao và đôi mắt vẫn còn nguyên một nỗi sợ hãi Chín vội vàng dìu mẹ của mình ra giữ nhà Cẩn thận đỡ mẹ ngồi xuống Cậu vội quỳ xuống dưới chân của bà rồi nói Còn bất hiếu đã để mẹ phải lo lắng, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Bốn anh chị em của Chín cũng lao ra ngoài. Sau khi nghe được tiếng động kỳ lạ, Trần Đại Nương đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi nói với Chín. Mọi chuyện là sao về con, những người nơi là ai? Thế ba liền thay Chín trả lời. Dạ thưa bà chị, hai cậu đây vô tình mạo phạm cho cốt của người chết. Hồn ma của hắn quay về để trả thù bọn chúng. Đêm hôm qua đã sắp giết được cả hai cậu. Cũng may là tôi tới kịp để giải trừ kiếp nạn này. Mẹ của Chín bỗng dưng giận run người đứng bật dậy. Chín chỉ biết cúi đầu sát đất không dám nhìn mẹ. Mẹ Chín lúc này nói. Mẹ cho con ăn học tử tế để con làm ra những cái chuyện thất đức như thế này sao? Thường ngày con nghịch ngợm thế nào mẹ không quan tâm. Nhưng mà hôm nay con lại dám mạo phạm đến những người đã chết. Hôm nay mẹ phải giáo huấn lại cho con để sau này con nhớ lấy không dám tái phạm. Lâm liền chạy đến quỳ gối trước mặt của Trần Đại Nương rồi nói, Thưa bác, lỗi lầm lần này chỉ do mình con gây ra, chiến không có liên quan trong chuyện này. Nếu bác có giận thì con xin chịu tội, mong bác đừng trách phạt cậu ấy mà oan uống. Nghe